được gặp lại tất cả những khán thính giả của chợ tình ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới được mang tên Ánh mắt đa tình quý vị thân mến câu chuyện của chúng ta kể về Thủy một nữ sinh thông minh xinh đẹp đồng thời cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có thế nhưng một biến cố bất ngờ ập đến đã khiến cho cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn cùng lúc đó thì cô lại gặp gỡ hai người đàn ông một người là luật sư trẻ tuổi tài ba Còn một người là giám đốc điển trai của một công ty lớn, chúng ta hãy cùng chờ đón xem là họ đã gặp gỡ nhau như thế nào và chuyện tình tay ba này sẽ diễn biến ra sao. Bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của trận tình đến với nội dung chi tiết. Tập đầu tiên, bộ truyện Ánh mắt đa tình, tác giả Hồng Kim qua giọng đọc của anh Sa. Vũ Trần Như Thủy đang đắm mắt nhìn đám mây trắng treo lơ lững giữa vòng trời xanh ngăn ngắt để so sánh xem cuộc sống hiện tại của mình có đơn độc như đám mây trắng ấy không. Như Thủy giật mình bởi tiếng gọi của thầy Hùng vang lên. Cô cầm cuốn tập ngần ngừ rồi rên nhỏ. Chúa ơi chết còn rồi! Thanh Trà lo lắng hỏi: này mày không thuộc bài sao? Hôm qua tao ngủ quên. Con nhỏ này hôm nay thật lạ. Cứ dầu dầu buôn bã từ khi vào lớp đến giờ. Khác hẳn cái tính quậy phá nhộn nhạo thường ngày của nó. Chắc chắn điều gì đã xảy ra với nó rồi. Thanh trà nhìn theo bạn rồi nghĩ thầm. Trên bảng, như Thủy lễ phép đặt cuốn tập trước mặt thầy, ngập ngừng nói. Thưa thầy, em xin lỗi. Thầy Hùng ngạc nhiên rồi nói. Về chuyện gì? Dạ, thưa thầy. Em chưa học bài ạ Thầy Hùng Tháo cặp kiến khỏi mắt Nhìn cô như ngạc nhiên Cả lớp 43 đứa Đều chung cảm giác ngỡ ngàng như thầy Chữ không ư Lần đầu tiên trong suốt 3 năm học Như Thủy cất lời nói chưa học bài Khác gì sự kiện lạ Như Thủy vốn học giỏi Nhiều khi không cần học Nó vẫn trả lời được bài Bởi nó rất nghiêm túc khi thầy giảng bài Vậy mà Như Thủy cúi đầu biết lỗi Tối qua em bị đau đầu nên ngủ sớm. Em hứa không để có lần sau đâu ạ, thưa thầy. Thầy Hùng thở dài rồi nói. Thôi được rồi, em về chỗ đi. Bài này vốn khó và năm nào thi tốt nghiệp, bộ cũng cho một bài tập ở định lý bài học theo mỗi cách giải khác nhau. Năm học không còn bao nhiêu ngày nữa. Bỏ quên một bài, rồi ngày thi chúng nhầm bài đó, thì chúng ta sẽ ân hận đấy. Suốt giờ học, Như Thủy chẳng hề tiếp thu được chữ nào, những công thức, cách giải hình như cứ múa may trước mặt cô. Thanh Trà lo lắng. Này, mày đau nhiều không? Để ta xin phép đưa mày về nhé. Như Thủy lắc đầu rồi nói. Tao bớt rồi, chỉ còn hai tiết nữa thôi mà. Thanh Trà cắn môi. Hình như mày có chuyện gì buồn, chứ không phải là đau như mày nói với thầy. Đúng là không có chuyện gì lọt qua khỏi cặp mắt viễn thông đen nháy của Thanh Trả. Như Thủy nghĩ thầm, giả vờ chót chết rồi nói. Không những đau đầu, tao còn đang đau răng và bao tử nữa. Tưởng thật, Thanh Trả kêu hoảng “Ô trời ơi, bệnh tật gì mà tùm lum thế? Mà đã đi khám bác sĩ chưa? Như Thủy tỉnh bơ rồi nói. Rồi. Thế họ nói sao? Sưng mọng răng hay là lất bao tử? Khổ thế thi cử sắp đến nơi rồi lỡ phải nằm viện thì sao như thủy tủm tìm nói bác sĩ bảo tại tao sáng này mới uống một hộp sữa tươi chưa đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể trong 5 giờ học muốn hết đau thì phải ăn thêm một tô phở gà, một trâu nem bạch đằng thành trà chưng hừng rồi nói cái con khỉ làm tao hết cả hồn ăn gì như heo vậy coi chừng, hết mộng thì người mẫu đi nhá như thủy cong môi nói Này, tao nhớ, tao chưa hề nói sẽ thi người mẫu bao giờ Mày tài lanh ghê ấy. thành Thanh Trà cười cười Trời ơi, dáng đẹp nứt mắt như mày Không thi người mẫu thì uổng lắm mày Huệ lớp A3 chưa đủ gang tức Còn dám nộp đơn dự thi đấy Như Thủy bĩu môi rồi nói Tao chả ham đâu Cái chuyện, mặc hết đồ nọ đồ kia Lấp lửng nửa kín nửa hở Ống A ống ẹo trước mắt thiên hạ Tao chịu, không làm được Thanh Trà bật cười khiếp, con gái khắp bàn dân thiên hạ Ai cũng mơ được trói sáng Chỉ có mỗi mình mày Nói toàn những từ kinh dị Mà thôi, mày vui trở lại thì tao cũng mừng rồi Như Thủy hất mặt nói Giờ ơi, chứ bộ sáng giờ Tao ủ rũ như mèo mắc mưa à Còn phải nói Nguyên cái việc mày không học bài Cả lớp đều hoang mang đấy Thôi thôi, đừng có đưa tao lên mây quá Tao té không có người đỡ thì tội lắm đấy." Thành trà nheo mắt vừa nói. "Tao té mới sợ đâu, chứ cỡ mày á, tên Huy o bế trọn vẹn rồi." "Này, hôm nay mày làm hắn học bài không vào đấy." Như thủy ré lên. "Còn khỉ, ăn nói bậy bạ không à. Mẹ Huy khó tính kinh khủng, là bạn của hắn tới nhà, đừng hòng ấy cho ly trà đá." Láng phảng đầu mày cúi mắt, bị bà ấy lấy chổi lông gà xua thẳng tay đấy tảo cốc thích bị người ta băm xẻ bằng mắt đâu vừa dứt câu cô dạy anh văn bước vào lớp cả hai im re cô Nguyệt luôn nổi tiếng nghiêm khắc trong giờ học như Thủy được cô cưng nhất lớp nhưng không vì thế Thủy dám lơ mơ các giờ của cô cuối cùng hai tiết học cũng hết học sinh thì đổ xuống cầu thang ồn ào huyên náo như Thủy ôm cặp bưng cua nhìn xuống sân trường mặt cô lại buồn so Thanh Trà kéo tay Thủy Về thôi, hôm nay tao bao mày Ăn bốn thịt nướng nhá Như Thủy chậm rãi nói Tự nhiên tao không thấy đói nữa Thanh Trà gắt khẽ Mày lạ ghê đấy Đừng có để tao nhắc nhỏm Tính nết bất thường khác hẳn mọi ngày của mày đấy Như Thủy già là rồi nói Khác đâu Tại tao mệt trong người nên không muốn ăn thôi Mọi ngày mày cũng biết đấy tộc kết nhất cái món bốn thịt nướng mà Thành trà cương quyết nói Đi mà chỉ một tô thôi Ăn xong tao hộ tống mày về tận nhà Được chưa Biết là không thể từ chối Như Thủy đành lững thững Ôm cặp đi sau thành trà Nhỏ này đúng là có vấn đề rồi Mà chuyện gì nhở Ba mẹ nó luôn lo lắng đầy đủ cho nó bà nội ở tận ngoài Hà Nội Cũng một tháng đôi lần Gửi vào cho nó Hàng chục phong bánh đậu xanh Bánh cốm Mùa nhãn vải Nó được ăn toàn loại ngon nhất, hệt ở vườn. Cuộc sống của nó có gì phải bồn chán đâu. Chả lẽ con quỷ này nó có vấn đề khác, hay là tim nó bị đau hay sao nhở? Nhưng mà đau tim thì thường dẫn đến đau đầu nữa. Ôi trời, tên con trai nào nhở? Làm đau tim, hồn nhiên nhạy cảm của Như Thủy. Huy thì chắc là không phải rồi, bởi vì mẹ Huy khinh người như giác. Ấy là cái tụi như mình hay Như Thủy cũng thuộc dạng có ăn có để. Bà Uyên còn khinh khẳng, nếu mà nghèo như Hương An, chắc khó đến ngõ nhà Huy lần thứ hai mất. Thành Trà vừa ăn vừa suy nghĩ về Như Thủy mãi, rốt cuộc cũng không thể hiểu được lý do vui buồn thoát đến thoát đi của Như Thủy. Chia tay Thành Trà đầu ngã tư, Như Thủy không chạy xe về nhà như cô vừa nói. Quay đầu xe, Thủy chạy lòng vòng ra bến sông. Mệt và buồn ngủ kinh khủng, nhưng cô không muốn về nhà chút nào. Cứ nghĩ đến sự thật tàn nhẫn, ghê tởm mà sáng qua cô vô tình chứng kiến. Như Thủy lại muốn khóc, muốn đập phá. Hụt hận và đau xót, cô không thể nào tin nổi. Dù tận mắt, cô vô tình chứng kiến mẹ cô đang ngả ngớn trong vòng tay của người đàn ông khác. Kinh tởm quá, cô đã đập vào cửa dầm dầm và bỏ lên phòng. Tại sao cô không đi lang thang như mọi lần chống tiết? Huy năn nể cả chục lần, cô vẫn chạy xe về nhà, để rồi phải nhìn cảnh mẹ cô phản bội cha. Phải chăng ông trời muốn cho cô nhìn thấy sự thật về mẹ? Mẹ khéo che giấu quá, ngay cả cô và nhóc thạch mỗi ngày cận kể bên mẹ vẫn không hay biết. Thì ba đi làm liên miên, ba làm sao biết mẹ đang lừa dối ba? Một lần hay đã hàng trăm lần như thế, mẹ thật khéo chọn giờ. Để thỏa mãn dục vọng của mình Tội cho ba của cô Suốt đời cứ lo vợ con khổ Tiền bao nhiêu mang về Ba cũng nghĩ là chưa đủ Kẹt một tiếng Vừa chạy xe Như Thủy vừa suy nghĩ miên man Cô quên mất Mình đã chạy xe giữa lòng đường Tiếng thắng xe giết mạnh xuống mặt đường Khiến cho Như Thủy giật mình Đạp thắng thay phản xạ Chưa kịp nhìn lên Cô đã bị mắng té tát Đổ con gái chết tiệt Muốn tự tử gì đó thì đến bến sông mà nhảy xuống đi Hoặc là dùng dây mà treo cổ trong nhà Chứ đừng có kéo thêm mạng sống của người khác chứ Như Thủy tức điên người Vì giọng nói của gã đàn ông thật độc ác Nhưng cô không có cách nào để biện minh Khi xe cô chỉ còn vai tức Là lao gọn vào đầu xe của hắn ta Ác nội hắn đi đúng đường Còn cô thì y như kẻ muốn chết Nên đường của mình không chạy Lại đâm sang đầu xe người ta Còn chưa biết nói sao, bởi đám người hiếu kỳ bắt đầu bu tới. Như Thủy lại nghe hắn ra lệnh. Thế còn chưa chịu dắt xe lên lề à? Muốn cảnh sát phạt nữa sao? Thật là quá quất. Dù đang buồn nẫu ruột, đang chán đời, cô cũng đâu điên đến mức tự tử chứ. Nhất là lao đầu vào xe. Đau đớn lắm, lỡ không chết được. Què cột thì còn khốn khổ, tệ hại hơn cả chết. Như Thủy cáu lên rồi nói. Ông độc miệng vừa thôi chứ Mặt mũi cũng không đến nỗi nào Mở miệng ra là chửi người ta Tôi có lỗi đã khiến ông sợ Chỉ do vừa rồi tôi chóng mặt Chịch tay lái Nếu không may rủi ro xảy ra Tôi hay là ông thiệt mạng đây Tự nhiên Thủy nói láo như thật Hắn thoáng ngẩn người Dọm dịu đi một chút Chuyện xe cộ không thể nào lơ mơ được Nếu mà thấy chóng quá Thì cô phải dừng xe lại chứ May đường cũng vắng tôi kịp thắng xe Khi gặp giờ cao điểm, liệu cô còn đứng đây để mà ân hận không? Như Thủy chớp mắt nói, tôi xin lỗi, Dứt lời Như Thủy trở lại xe đạp máy, lại trở trứng nữa rồi, Như Thủy lầm bầm loại xe Trung Quốc này, nhọc Thạch cứ thích chạy, chứ cô thì chúa ghét, bởi nó hay chết máy, hỏng bất tử, cô bị ít nhất vài lần rồi, nên đã đổi chiếc filter này cho Thạch, chạy Dream cho nhẹ nỗi lo hơn. Sáng nay, Chẳng hiểu vô tình hay cố ý Mà nhóc thạch lại lượm chìa khóa xe của cô Rồi bỏ xe của nó lại Để bây giờ vừa bị mắng trước bao nhiêu cặp mắt Chiếc xe thì lại cứ ì ra không chịu nổi Thật là bực mình Mặt sụ xuống một đống nặng trịch không biết tức ai Như Thủy khom người dắt xe đi hắn lại ra lệnh Giọng thì đã hoàn toàn dễ chịu hơn Để tôi coi giúp cho Như Thủy ngần ngờ Cảm ơn ông tôi tự lo được đúng đầy mãi tôi không có tiền nộp phạt đâu. Hắn tỉnh bơ như không nghe cô móc họng của thủy giữ chiếc xe lại bằng động tác nhanh và rất khoát như thủy vẫn trông trên bên cạnh hắn thản nhiên cúi xuống ngó nghiêng một hồi rồi đứng lên đạp số xe như thủy cuống lên buông ghi đông xe không phải vì tiếng máy nổ ròn rã của xe mà vì hơi thở của hắn sát bên tai cô hắn tươi cười rồi nói cô chưa trả hết số đã đạp. Nên xe không nổ máy thôi Lần sau nhớ bình tĩnh, cẩn trọng hơn Chào nhá. Chết tiệt cái lần sau của hắn Cùng nụ cười rất ư là quyến rũ của hắn Mà tới tận lúc này cô mới nhận ra Như Thủy chưa kịp nói câu cảm ơn xã giao Hắn đã lên xe Nụ cười làm đau tim con gái Và cái nháy mắt tinh quái Thoáng chốc đã mất hút cuối con đường Như Thủy chép miệng Nếu còn lần sau Không biết cô nên nói lại lời cảm ơn với hắn không nhở? Bây giờ định thần lại, cô biết hắn nói đúng trăm phần trăm. Vừa rồi nếu không phải là xe hắn mà là xe của tên nhóc cỡ như Thạch, em trai của cô, lên xe là rũ ga bạt mạng, chắc gì cô sống để mà chán đời. Như Thủy hoàn toàn hụt hẫng, mẹ bỏ đi biệt tăm với toàn bộ số tiền và vàng vòng trong túi, và đau đớn hơn cả. Buổi sáng thứ hai vừa rồi, Cảnh sát cùng thanh tra kinh tế và ngân hàng đã đến nhà cô, đọc lệnh thu biên tài sản. Họ cho chị em cô một tuần để thu xếp chỗ ở. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Như Thạch ức ức rồi nói. Em không thể nào tin được mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi chúng ta như thế. Như Thủy nhếch môi. Bây giờ em tin vẫn còn kịp đấy. Chị à, Hình như là chị đang giấu em điều gì đó Về mẹ đúng không Như Thủy chua chát nói Chúng ta vô tư quá Lớn cỡ này rồi Cứ mãi trong vòng tay người lớn Nên thấy hụt hẫng khi bỗng mất Tất cả trong một lúc Chị đã từng gặp mẹ Với người đàn ông khác Như Thạch hét lên Tại sao chị không nói với em Tại sao chị chịu đựng Sao chị không vạch mặt lão ta Mẹ chỉ là con bài cho họ lợi dụng chữ yêu thương gì đâu. Như thủy nói như mơ. Phận làm con chúng ta chỉ được nghe, thậm chí phải nhìn nhưng không được quyền nói. Bèt đầu mẹ không hạnh phúc bởi ba cứ đi liên miên như thế. Người lớn họ khác mình em mà. Như thạch bậm môi nói thế nào mới là hạnh phúc nữa khi mẹ có tất cả những thứ mà hàng ngàn người mơ ước. em ước gì được gặp mẹ lúc này? Làm gì vậy, không phải là cầu xin ở bà lòng mẫu tử chứ Không, chỉ để hỏi mẹ một câu thôi Như Thủy lạnh lùng nói Với bà bây giờ, duy nhất chỉ có lão giả kia Mọi lời nói của chúng ta chẳng có tác động gì đâu Chuyện gì rồi cũng đến hồi kết thúc Chị tin rằng bà sẽ không bị tù tội Dẫu có nghèo khổ, chúng ta còn ba là được Thôi, dọn lại cho xong đi em Như Thạch nói như khóc Em chẳng muốn đi chút nào đâu Suốt tuổi thơ Chúng ta đã lớn lên ở đây rồi Bây giờ phải giao kỷ niệm Về tay người khác Em thấy xót xa quá Như Thủy cố cứng rắn nói Chị cũng như em thôi Nhưng phải cố gắng chấp nhận em à Bà không có lỗi trong chuyện này Chị à Chúng ta sẽ làm gì để duy trì cuộc sống đây Như Thủy cắn môi nói Tạm thời chị chưa biết, nếu cần, chị sẽ tìm việc làm để lo cho em. Như Thạch kêu lên, không đâu, nếu mà phải làm việc, thì em là con trai, em phải cáng đáng, giống như bà đã lo cho chúng ta vậy. Thủy dịu dàng nói, muốn được vươn lên, giành lại những gì mình bị mất hôm nay, thì em phải cố gắng học tập, em phải học cho đến cùng, đừng nhưng nhị gì nữa cả. Hai chị em chợt rơi vào im lặng, Cũng may người ta chỉ lấy căn nhà Còn đồ đạc chị em như Thủy Được toàn quyền bán lại hay đem đi Bà nội không vào được Vì đang lo luật sư cho ba Nhưng nội đã gửi gắm chị em cô Cho một người bạn của nội Ông Lập Hưng Là một nhà kinh doanh dịch vụ thương mại nổi tiếng Mấy chục năm nay ở miền Nam Ông Lập Hưng đã tìm mua cho chị em cô Một căn nhà nhỏ khiêm tốn Nằm trong một con hẻm yên tĩnh Với số lượng đồ đạc trong nhà như Thủy Chuyển sang ngôi nhà mới sẽ khiến ngôi nhà chật trội và đầy tiện nghi quá mức. Như Thủy biết vậy, nhưng không muốn bán bất cứ vật gì. Tất cả đều mang dấu ấn đẹp của một thời gia đình hạnh phúc. Không vì số lượng đồ đạc cành càng, có lẽ chị em như Thủy đã về Hà Nội ở rồi. Cuối cùng, tất cả cũng đâu vào đấy. Nhìn ngôi nhà, thành trà phải thốt lên. Tao xin lỗi nha giống một nhà kho chứa đồ cổ quá đi. Không ngờ nhà mày có nhiều đồ quý đến vậy đấy. Như Thạch đang cắm cuối kê lại chiếc tủ TV thì xen vào. Đều do ba em thu gom từ mọi miền đất nước sau mỗi chuyến đi đấy. Như Thủy thở dài rồi nói. Nó giống như những kỷ vật gia đình của mình, chị em mình cố gắng giữ đấy. Thành Hằng dưới bếp đi lên cười tươi. Mọi người nghỉ tay đi ăn cơm, em đã nấu nướng xong cả rồi. Như Thủy mỉm cười nói. Thằng khéo ghê, sau này chàng nào có phước lắm mới lấy được em đấy. Thanh Hằng bẽn lẽ nói, Chị khen là em mắc cỡ quá, em học từ thạch cả đấy chị. Thủy lại cười nói, Như thạch mà biết nấu ăn sao, em đừng có đùa chị đấy chứ. Thanh Hằng lắc đầu, Em không đùa chị đâu, chính thạch dạy em nấu các món ăn. Trước đây thì thoảng đến chơi, nhằm lúc chị và bác gái không có ở nhà, em đều thấy thạch làm đồ ăn. Rất ngon và khéo nữa Vậy là em vừa phụ Thạch Vừa học cách nấu nướng của Thạch Như Thủy chớp mắt xúc động nói Thì ra em trai chị giỏi hơn chị nhiều Bây giờ chị mới hiểu Những lúc mẹ không có ở nhà Đi học về chị vẫn có cơm nóng canh ngọt để ăn Chị kém em và vô tâm quá Như Thạch tư tốn nói Chị hai à Người ta nói con trai Không nên biết những việc của phụ nữ Nhưng em không muốn chị buồn, nên đã học cách nấu nướng của mẹ. Để khi không có mẹ, chúng ta vẫn không bị hụt hẫng Chị cần thời gian học. Em phụ xong cơm, có gì nặng nhọc đâu. Chúng ta vào ăn cơm đi chị. Hôm nay tất cả do Thanh Hằng và chị khả tâm nấu đấy. Bữa cơm tuy đơn giản, chỉ có món tôm rang thịt ba chỉ, đậu va xào thịt bò và tô canh chua cá lóc, nhưng ai ăn cũng thật sự ngon miệng. Thành trà chót chết Không ngờ đấy nhá út cưng của nhà doanh nghiệp sản xuất hàng công nghệ lớn nhất thành phố lại biết nấu cơm, quả là tuyệt vời đấy. Khả Tâm cũng nói, thành hàng khéo tay và thành thạo như một nhà đầu bếp giỏi, nhọc thạch lo mà giữ báu vật đấy, kẻo không thôi lại tiếc dài đấy nhá Thạch tự tin nói, hàng trước sau như một, em cũng biết nam nữ bình đẳng, việc nội trợ sau này tụi em chia theo công việc và hoàn cảnh mỗi người. Huy cười cười rồi nói, dù sao đàn ông sự nghiệp cũng là trên hết. Thạch bình thản đáp, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, phụ nữ nhiều người giỏi hơn phái mạnh, sự độc đoán đã bị tẩy chay khỏi cuộc sống gia đình trí thức. Khả tâm kêu lên, nhóc tuyệt lắm, nhất định sau này cô bé làm vợ nhóc sẽ không bị suốt ngày nấu cơm đi chợ, đón con và tỉ tỉ việc không tên khác. Bữa cơm diễn ra thật vui vẻ đầm ấm Như Thủy chợt ước Ngày nào mái nhà nhỏ bé của cô Cũng đông vui như thế này Vừa cơm nước xong Thoát cái thanh trà đã rủ khả tâm Đi đâu mất tiêu Như Thạch đưa thanh hàng trở về bên nhà của hàng Huy thì ngắm nghĩa căn phòng khách Cười khẽ Hơi bị chật Thủy à Như Thủy tư lự nói Đành vậy chứ biết sao được Phòng của Thạch chật ních đồ đạc nó chấp nhận ngủ dưới đất, học bài ngoài phòng khách đấy. Học bài ở phòng khách dễ bị phân tâm, khó thuộc bài lắm. Trước đây có thể đúng, chưa bây giờ chị em thủy ngoài bạn bè ra có khách khứa như hồi còn ở với ba mẹ đâu. Huy cầm lấy tay của Thủy rồi nói: cố gắng học cho xong chương trình nhé Thủy. Chúng ta đã từng hứa sẽ học chung nhau đại học, sau đó là một gia đình. Như Thủy cười buồn rồi nói Xa vời quá Bây giờ Thủy sống theo từng ngày từng giờ Tới đâu hay tới đó Chủ yếu phải lo cho Như Thạch nữa Tại sao Thủy lại bi quan như thế Huy nhớ Thủy rất thích học điện toán và ngoại ngữ Ước mơ của Thủy là được ngồi trong phòng điều khiển các chương trình viễn thông kia mà Thủy ậm ừ rồi nói Bây giờ Thủy không có quyền ước mơ cao xa nữa Nội của Thủy, bà vẫn bảo bọc Thủy và thạch kia mà. Điều đó Thủy đâu có phủ nhận. Nhưng mà nội già rồi, không tự tay làm ra tiền như trước. Nội còn có chú út của Thủy. Chú của Thủy thì không sao, nhưng mà thím, vợ của chú, tuy hiền đấy, nhưng ai lại không sót của khi cứ bị rút dần đi chứ. huy xôi nổi nói. Thủy, cho anh được chia sẻ cùng em chứ. Như Thủy lắc đầu. Thủy không muốn mắc nợ Huy à Tiền bạc và tình cảm phải rạch giỏi Nhưng Thủy rất cảm ơn lòng tốt của Huy Bây giờ Thủy chưa cần gì cả Điều Thủy khao khát nhất Là mái ấm gia đình như xưa thì không ai giúp Thủy có được nữa rồi Thủy hứa nhất định Sẽ nhớ đến Huy trước Khi Thủy không còn cách nào tự lực Cả hai rơi vào im lặng Một lúc khá lâu Mãi sau Thủy mới điềm đạm rồi nói Thủy mệt quá Xin lỗi Huy nhé, Thủy muốn nghỉ một chút. Huy cố giấu nỗi buồn vào giọng nói rất ấm. Ừ, anh về cho Thủy nghỉ, tối anh tới chờ em đi ăn nhé. Đừng nấu nướng, nghỉ một bữa đi. Như Thủy do dự rồi nói. Thế còn nhóc Thạch thì sao? Anh sẽ mời cả Thạch và Thanh Hàng, vậy nhé. Huy về rồi, còn một mình, như Thủy gieo mình xuống chiếc giường nhỏ. Cô buồn ngủ díu mắt, nhưng không sao, dỗ được giấc ngủ. Những kỷ niệm về căn nhà cứ ùa về, chất ngất nỗi niềm trong tim cô. Đang lối hối nấu cơm sau bếp, nghe chuông cửa kêu bing bong, Như Thủy vội lau tay vào chiếc khăn, chạy lên nhà, mặt Thủy sáng lên mừng rỡ. Ôi bà nội! Chị kêu được có thế, Như Thủy nhào đến ôm trầm lấy bà hiền, cúm mếu máo rồi nói: Con nhớ nội quá à, nội à, nội vào sao không báo tin? Để chị em con ra đón Bà hiền mắng đùa Còi kìa Con gái sắp lấy chồng rồi Còn mít ướt Mời khách vào nhà đi chứ Đang giật ngắn giật dài Nghe nội nhắc Như thủy vội rơi vai nội Cô chớp mắt Làm rơi những giật lệ chưa kịp lao Một đôi mắt rất sáng Trên gương mặt Của một người đàn ông hoàn hảo Đang nhìn cô đầy tinh quái Như thủy quẹt nhanh những giật nước mắt Xin lỗi anh, tôi sơ ý quá Mời anh vào nhà Bà Hiền mau mắn nói Cậu Cường là luật sư bào chữa cho ba của con này mai đấy Thủy càng dối hơn Khi ánh mắt Cường nhìn cô hóm hình tinh quái lại vừa ấm áp Ôi, quý hóa quá Anh thật tốt với gia đình của tôi Tự nhiên Thủy nói một câu chẳng giống ai cả Thật tệ Cường nhìn căn nhà tùm tìm nói Em là như Thủy vậy không? Chú Tài có cô con gái dễ thương quá, đã vậy còn khéo thu xếp căn nhà của mình nữa. Như Thủy hơi bối rối. Ờ, tôi không dám nhận lời khen của anh đâu. Con gái phải biết chút chút, nữ công gia tránh, để gia đình ngăn nắp thôi. Ngã người xuống ghế, bà Hiền hỏi Thủy. Như Thạch đâu rồi con? Nó đi học rồi nội à, cha cũng sắp về. Còn thấy nó có biểu hiện buồn bã, chán trường không khi phải thay đổi nếp sống. Như Thủy từ tốn nói, nội yên tâm, như Thạch được lắm, nó biết nấu nướng lo lắng, cả bữa cơm trong nhà, học vẫn giỏi nội à. Bà Hiền chép miệng nói, được vậy thì nội cũng yên tâm rồi, vì cuộc sống bây giờ xô bổ phức tạp, nội sợ nhất, nó bị hụt hẫng đâm ra thất vọng, lại lao vào hút chích, thì chết con ạ. Như Thủy hiền hòa nói, nội à, Thạch không dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội đâu. Bản tính của nó xưa nay vốn trầm tĩnh, làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng. Bà Hiền gật gù nói. Được, vậy thì nội mừng cho hai chị em. Con nói chuyện với cậu Cường nhé, nội muốn tắm rửa một chút. Như Thủy ân cần nói. Nội à, để con pha cho nội chút nước nóng nhé. Thôi không cần đâu, nội đang nóng muốn chết này. Còn lại hai người, như Thủy đóng vai cô chủ nhà hiếu khách. Anh Cường có hay vào thành phố không? Anh uống nước đi, nước chanh đá, Thủy tự làm đấy Cao Cường vui vẻ nói Đây là lần thứ ba anh vào đây Hai lần trước anh đi chung bạn bè thăm thành phố Lần này bà nội của Thủy muốn anh vào đây Tìm nhân chứng vật chứng cho việc làm của ba Thủy Có như thế mới dễ gỡ tội cho bác Như Thủy cắn môi rồi nói Mong anh hết lòng giúp đỡ Thủy không tin ba Thủy lại dính dáng đến chuyện làm ăn phi pháp Công ty có hàng đống công việc cần phải làm, bà Thủy đâu dễ bỏ tâm huyết của mình, chạy theo lợi nhuận gian dối. Không phải là điều ba em phạm vào đâu. Cao Cường đồng đỉnh nói. Cũng bởi nhận xét ban đầu của tôi về ba Thủy như thế, nên tôi không muốn phạm sai lầm khi bào chữa cho bác Tài. Tôi xin bà nội em vào đây cũng không ngoài mục đích tìm hiểu thêm về công ty của bác, các nguồn hàng do công ty xuất nhập ra. Như Thủy cắn môi... Cảm ơn anh, đã vì ba của Thủy mà vất vả như thế. Tôi vì sự thật trong sạch của mỗi cuộc đời, trước xã hội thì đúng hơn. Cao Cường nháy mắt. Nghe bà nội em kể về con gái lớn của bác Tài, tôi hình dung như Thủy rất... như Thủy Hiếu Kỳ nói. Rất sao kìa, anh luật sư? Cao Cường rồn ràng nói. Thủy có cách nói chuyện tếu ghê, cũng đơn giản, tôi nghĩ Thủy phải rất hiền lành, Có phần yếu đuối nữa Con gái nhà giàu mà Thế nhưng... Như Thủy cao giọng hỏi Sao anh không nói tiếp Tôi đã khiến anh thất vọng phải không Cường nheo nheo đôi mắt rất sáng rồi nói Trên cả sự tưởng tượng của tôi Như Thủy xinh đẹp Và bản lĩnh lắm Như Thủy chua le rồi nói Tôi không thích lên mây đâu Anh chưa biết gì về tôi Đã khen tôi như vậy là không thật lòng Cường tỉnh bơ rồi nói Không cần phải nhìn xa trông rộng làm gì Cứ nhìn căn nhà này Cách sắp xếp của Thủy Hoàn toàn nói lên tính cách của em Mạnh mẽ và tự tin Đúng là mồm mép của luật sư Như Thủy tưởng tìm cười Cường nhăn chán Em cười tôi vì nghĩ tôi đang nịnh em đấy à Như Thủy lắc đầu nói Em đâu có dám nghĩ xấu về anh đâu Em chỉ đang nhớ tới lời của một người bạn Họ nói gì thế Khác hẳn nhận xét của anh ấy Thủy là đứa con gái mít ướt số một và yếu đuối hơn cả những cô gái 14-15 tuổi. Thế thì chắc họ muốn làm vệ sĩ cho em đấy. Như Thủy ngạc nhiên nói. Sao anh lại đoán hay vậy? Cường tuồng tìm cười. Đơn giản vì đàn ông luôn thích làm người hùng che chở cho phái nữ. Anh cũng giống họ chứ. Cũng tùy đối tượng. Nói câu ấy, Cường cứ cười cười. Nụ cười khiến Thủy bối rối và đề phòng. Vừa lúc ấy, bà Hiền bước ra, bà vui vẻ bảo Cường. "Cháu vào cho mấy tắm rửa cho khỏe đi. Tối nay nếu mà chưa có chỗ nào nghỉ thì cháu cứ tạm ở đây." Cường từ tốn nói. "Cháu xin lỗi bà, cháu muốn ở nhà bạn để tránh sự dị nghị của dư luận ạ." Bà Hiền tư lự bảo. "Ờ, bà muốn cháu gần gũi chị em Thủy, có gì tụi nhỏ có khúc mắc thì hỏi thêm cháu, nhưng mà thôi, cháu nghĩ như thế cũng phải." Công việc của cháu tránh được nhiều dư luận là tốt nhất Bà Hiền hỏi Thủy khi Cường đã vào trong Này, cháu thấy cậu Cường như thế nào? Như Thủy chớp mắt Là sao? Cháu chưa rõ ý của nội Ừ thì tính nết, hình thức bề ngoài ấy Bật ra Thủy nhìn bà nội đâm đâm Hình như ngoài mục đích đưa Cường vào đây vì việc của ba cô Bà nội còn có ý định gì đó Nhật thời cô chưa đón ra Thủy Tư Tốn nói Vừa gặp nhau vài phút Cháu không thể nhận xét nội à Cháu không phủ nhận Anh Cường có bề ngoài rất dễ coi Bà Hiền thùng thẳng nói Cao Cường có ý chí lắm Dù vẻ ngoài cậu ấy rất thư sinh Bà thì mất sớm ở với mẹ Mà mẹ cậu ấy cũng không khá giả gì đâu Vậy mà vẫn lo lắng cho cậu ấy Học hành đến nơi đến chốn Như Thủy trượt buồn Cô nghĩ đến mẹ của cô Vừa lúc ấy có tiếng chuông cổng reo lên Như Thủy đứng lên Chắc là nhóc Thạch về rồi đấy nội à Bà Hiền nhìn theo như Thủy mà xót xa Phải chi mẹ nó đàng hoàng Có lẽ chị em con bé Đâu phải khổ như thế Như Thạch ua vào ôm cứng cổ bà nội rồi nói Nội ơi nội vào hồi nào thế Sao không báo cho chị em con đi dước Bà Hiền nạt rồi đùa Tổ cha mày Đi học về trễ vậy Có ghé hàng quán nào không đấy Như thạch lùa tay lên mái tóc bạc của bà nội, bẻ mép. Con mà về quá giờ quy định, chị hai con nước bỏ con đói và phạt quỷ nữa đấy. Hôm nay tiết cuối, thầy dạy quá giờ tới 15 phút. Nội à, nội có khỏe không? Bà hiền cười vui nói. Phải quỳ nữa cơ à? Mà con có chịu nghe lời chị hai không? Hay là cãi lời nó đấy? Con nào có dám đâu. Không nghe lời, chị hai khóc, muốn lụt cả cái thành phố. Ai mà dỗ cho nổi chứ Tốt nhất cứ đi về đúng giờ Cho vui vẻ nội ơi Như Thủy lườm em rồi nói Nhóc đúng là xạo Ai thèm khóc vì nhóc chứ Thạch vinh mặt lên rồi bảo Còn cãi à Hồi sáng qua em bảo là không cần ăn sáng nữa Chị ép em ăn không được Chị khóc đây còn gì Thủy gâm gư bảo Còn nhắc nữa Nội biết không Buổi sáng đi học trước đây Tụi con mỗi ngày một tô phở Dĩa mì xào, thêm ly sữa Bây giờ hai chị em tiết kiệm Nấu mì hoặc là ăn cơm sáng tại nhà Vậy đã là thiếu thốn rồi Nhóc Thạch còn khang khang không ăn đến nội Bà hiền chớp mắt Giấu vẻ xúc động Sao vậy Thạch? Không ăn sáng làm sao mà đủ sức học bài Thạch nói bừa Nội ơi Ngày trước cứ cầm tiền ra quán là xong Bây giờ bắt chị hai lui cuôi trong bếp Còn thấy tội lắm Với lại, sức trai 17, nhịn sáng đâu có nhằm nhò gì đâu nội. Bà Hiền lắc đầu nói. Không được, nội không đồng ý để con nhịn ăn đi học đâu. Nội sẽ bàn chuyện này với chị em con sau. Như Thủy Từ Tốn nói. Sáng con dậy sớm học bài, cắm nồi cơm điện khoảng 15 phút là ăn được. Nội đừng nghe lời nhóc thạch. Trung quy, tại nó sợ con không có tiền đấy. Bà Hiền thở dài rồi nói. Con đừng lo chuyện tiền bạc. Nội đủ sức nuôi chị em con đến khi trưởng thành Hiểu không Thạch? Như Thạch ôm vai nội rồi nói Con nhớ... Ủa? Nội ơi, hình như nội không về một mình à Có phải là Nhật Ánh vào không nội? Như Thạch ngỉnh cổ nhìn vào trong nhà Bà Hiền cười cười nói Cái thằng này Nhật Ánh đang học như con Sao mà bỏ ngang đi chơi được? Thế ai thế nội? Anh luật sư nội cậy nhờ Bào chữa cho ba con đi Thủy coi dọn cơm cho anh Cường ăn luôn nha Như Thạch vui vẻ nói Ôi thế thì vui quá rồi Ngày bây giờ Con phải học cách lập luận Một vụ án từ anh ấy mới được Chị Hai à Liệu có đủ cơm không Để em mua thêm đồ ăn nhá Như Thủy lờm em trai Đúng là dẻo mép Miệng lúc nào cũng leo lẻo Bây giờ lại còn đòi làm luật sư Rõ là con nít Chưa biết gì đến tương lai sự nghiệp đã viển vông rồi Không rỡ cái giọng răng đê nữa à? Thạch tỉnh bơ rồi nói Khách quý thì phải đãi bia bọt Tiếc nỗi chị là con gái Em chưa được uống bia Nên mua con vịt quay Bốn thang về đãi nội và anh luật sư Nội nhà Cao Cường đi ra anh cười cười Em đừng bận tâm chuyện ăn uống Hồi nãy xuống tàu Nội của em đã tranh thủ mua đồ ăn cả rồi Thạch ngần ngơ rồi nói Nội vậy mà và hiền cười rồi nói: chưa vào bất ngờ, không chuẩn bị trước, lỡ hai đứa không nấu cơm nước, nội nhịn đó thì sao? nào, thạch và phụ chị hai dặn cơm đi, nội đói hoa cả mắt rồi đấy. bữa cơm diễn ra thật ấm cúng, thạch chả biết nghĩ gì không, còn thủy cô chợt thấy khát khao được trở lại mái ấm gia đình hạnh phúc ngày xưa. dù nghèo nhưng bên cô có mẹ, có ba, có nhóc thạch, chúa chườm ăn bốc. Khi đồ ăn còn trên bếp, mẹ giày chỉ là cái cớ cho cô cậu mẹ nheo. Đơn giản thế thôi, nhưng với chị em Thủy là cả một ước muốn xa vời. Thái Tuấn, con lại đi đâu giờ này đấy? Vừa định giơ tay, xoay nắm đấm cửa. Thái Tuấn khượng người khi nghe tiếng bà Tâm An, mẹ anh hỏi bằng giọng nghiêm lạnh. Quay người bước chậm về phía mẹ, Thái Tuấn cười cười rồi nói. Con có hẹn với khách, mẹ cần gì ở con à? Bà Tâm An trao ngoài rồi nói Chủ nhật mà sao con cũng làm việc à? Việc này mẹ thấy lạ đấy nhá Phải rồi, con muốn tránh mặt Vân Phượng đúng không? Thái Tuấn bình thản nói Tại sao con phải tránh mặt cô ấy? Công ty dệt của con dạo này ký hợp đồng sản xuất hàng với nước ngoài Muốn đạt được uy tín chất lượng phải cố gắng thôi con không tin là mẹ lại không thích con phát triển được công ty lớn mạnh hơn. Bà Tâm An nhìn con bảo, nhưng mà trưa nay mẹ mời cơm vân phượng, con đã đồng ý rồi con gì? Thái Tuấn giả lạ rồi nói, ôi thua chết, công việc lưu bu khiến con quên mất, trưa nay mẹ tiếp đãi cô ấy chú đáo là được, con không thể vắng mặt trong buổi chiêu đãi. Mẹ biết không, doanh nghiệp ngày nay sau bàn tiệc là những bản hợp đồng kinh tế. Chính vì thế, Con phải tập uống rượu nữa. Mẹ, thông cảm cho con nhé. buổi tiệc chiêu đãi. Con nhờ đặng không được sao. Cậu ta cũng giữ vai trò phó giám đốc. Thái Tuấn lắc đầu nói. Không được mẹ à. Bởi khách của con là ngoại kiều. Đâu dễ dàng ký được hợp đồng với nước ngoài hả mẹ. Thôi đến giờ rồi. Con phải đi đây. Bà Tâm An dần dỗi nói. Con cũng phải nghĩ đến bản thân con chứ. Ba chục tuổi rồi. Con chưa chịu lấy vợ Lần này mẹ nhất định chọn vân Phượng cho con đấy Thái Tuấn kêu lên Kìa mẹ Mẹ đừng có ép con điều đó Con không yêu Phượng Cũng chưa muốn lấy vợ bây giờ Con muốn sự nghiệp ổn định đã Trời đất ơi Hai đứa quen thân nhau cả 5 năm, năm trời Con bé vì con mà từ chối mấy đám tử tế rồi Đừng có phụ lòng con người ta chứ Đàn ông sự nghiệp muốn vững vàng Trước hết phải có vợ con Ý mẹ nhất định rồi, con đừng có cãi. Thái Tuấn làm thinh, anh rất bực mình chuyện này. Đã hàng trăm lần có dư, anh thường nói với mẹ, anh và Phượng chỉ là bạn tốt của nhau thì được, còn trở thành vợ chồng, anh không thể. Vân Phượng giàu tham vọng, thích làm giàu, dù thực tế gia đình cô rất giàu, thích những đổi thay về quần áo thời trang mỗi ngày. Thêm nữa Vân Phượng kiêu ngạo khinh người, Tuấn rất ghét tính kiêu kỳ này của cô. Nhìn bên ngoài, người ta thường nghĩ anh cao ngạo lạnh lùng nhất Thế mà anh lại không chấp nhận tính cách đó ở bạn gái của mình Thật đúng là kỳ cục Thật ra, anh chẳng có cuộc hẹn hò chiêu đãi nào cả Mẹ anh đã nói đúng, anh không muốn gặp Phượng Chỉ mới nghĩ đến phải ngồi cạnh cô Nhìn cô chảnh chẽ từng món ăn Thái độ nhu mì yểu điệu Anh đã ngán đến tận cổ 36 trước, anh chọn trước đi lang thang ngoài đường Mãi mê nghĩ đến những chuyện mẹ và Vân Phượng vừa ăn cơm vừa ca tụng nhau, anh tưởng tìm cười một mình. Bỗng nghe tiếng của hai cô gái nào đó đang bình phẩm. Mày coi kìa, một gã tâm thần. Trời đất, người ta đi Suzuki 150 phân khối, mày dám nói họ tâm thần à? Chứ không tâm thần, cũng manh manh sao ấy. Chẳng ai khi không lại cười một mình như thế cả. Thái Tuấn nhìn kiếng xe, anh nhận ra hai cô bé đang chở nhau. Trên chiếc mask màu trắng Đang nhìn anh bình phẩm Giảm ga Anh cho xe chạy chậm lại Chết Tiếng cô gái điều khiển xe vang lên Thái Tuấn chưa kịp hiểu nguyên nhân Đã thấy xe anh bị va chạm từ phía sau Khiến anh loạn trọng tay lái Chiếc mask đổ nghiêng xuống đường Thái Tuấn vội thắng xe và dừng lại Hai cô có sao không Cô gái cầm lái nổi quạo rồi nói Ông điên vừa thôi chứ Đang chạy ngon lành thắng gấp làm gì vậy? Bộ muốn tụi tôi chết hay sao? Thái Tuấn từ tốn nói Tôi chỉ giảm bớt tốc độ thôi mà Lỗi do cô chạy nhanh quá đi thôi Thấy cô gái ngồi sau rên nhỏ Thái Tuấn vội cúi xuống Cô bé, bị đau ở đâu vậy? Có lẽ là tôi bị phỏng bô rồi Rồi rát quá Hả? Phỏng bô á? Trời ơi, ông sao còn đứng đấy Mau kéo bạn tôi đứng lên giúp đi Cô gái cầm lái quấn quáng hét lên Thanh trà Người ta đâu có lỗi đâu Mày sao mà kỳ quá vậy Thanh trà là cô gái chạy xe Gân cổ rồi nói Nhưng đàn ông con trai Thấy phụ nữ gặp nạn phải biết cứu giúp chứ Có đâu cứ đứng như trời chồng vậy Mày đau nhiều không Thủy Thủy lý nhí nói Giát lắm Thái Tuấn đỡ cô gái tên Thủy lên Anh không kịp nhìn cô gái Để thấy nét ngỡ ngàng trong mắt cô Ngồi thụp xuống cạnh Thủy Anh nhẹ nhàng xem xét Vết bỏng ở chân của cô Phải đem cô ấy đến phòng khám Rửa vết thương và đắp thuốc Nếu không đau nhức lắm Thành trà cong môi rồi nói Vậy ông giúp tôi chở nó đến phòng khám đi Tự nhiên tôi run quá à Thủy cuống lên rồi nói Mày Tao không muốn phiền người ta đâu Ghé chỗ quầy thuốc Tây Về nhà tự tao chăm sóc cho tao là được rồi Đừng có cãi tao Về nhà với cái chân đỏ hòn như thế Sưng rộp để nội mày Thêm lo lắng nữa à Anh gì ơi anh làm ơn Thái Tuấn cười cười nói Tôi sẵn lòng giúp hai cô Nào cô bé để tôi dìu Ủa Như Thủy bối rối nói Tôi không cần đâu Thái Tuấn kêu lên Không cần là sao Tôi và cô đúng là có duyên thật Hai lần gặp cô Cả hai lần Cô đều gặp sự cố Thanh trả nhướng mắt Này Hai người quen nhau à Mày ghê thật đấy còn giấu cả tao Như Thủy khổ sở nói Ui quen hồi nào đâu Không quen mà anh ta nói thế à Khổ quá lần trước Tao bị chóng mặt Xít đâm vào xe ngấy Nên biết Thái Tuấn nháy mắt Bạn cô nói đúng đấy Mà thôi cô bé lên xe Tôi trở đến phòng mạch để rửa vết thương, để lâu nhiễm trùng thì khổ đấy. Như Thủy còn lưỡng lự, Thành Trà đã tỉnh bơ nổ máy. Lần trước là nhưng mà bây giờ thì quan rồi, mày lên xe cho anh ấy chở đi. À, chứ tự nhiên à, tao thấy tay lái run quá à. Chứ bây giờ mày chết hay là bị đau đớn thương tật lúc này, không hay ho đâu Thủy à, thôi lên đi. Rất câu, Thành Trà đã đề máy cho xe lao đi. Như Thủy tức phát khóc còn bạn quái quỷ, nhưng cô không còn cách nào hơn, đành phải ngập ngừng rồi nói: "Phiền anh lần nữa." Thái Tuấn cười cười nói: "Tôi mong hoài những lần sau như thế này, bám chắc nha, tôi có tính hay chạy nhanh đấy, coi chừng té nữa đấy." Chiếc xe chồm tới lao vút, khiến Như Thủy bị đẩy ập vào lưng của Tuấn, cảm giác kỳ lạ khi lần đầu chạm phải bờ lưng rắn chắc của người đàn ông. Làm Thủy bần thần ngơ ngẩn mất mấy giây. Giọng Thái Tuấn vang lên tinh quái. Cứ tựa vào tôi đi, cô bé sẽ thấy thoải mái và vững tin hơn đấy. Thủy nóng bừng mặt, gã chết tiệt, y như đi guốc trong bụng cô vậy. Bật chợt, Thủy nội quạo rồi nói. Dừng xe, chờ tôi xuống đi, tôi chưa muốn thí mạng lúc này đâu. Nhưng tôi vẫn chạy bình thường thôi mà. Thủy tức giận đấm mạnh vào lưng Thái Tuấn. Chạy xe như ăn cướp còn bẻ mép Anh không dừng lại tôi nhảy xuống đấy Thái Tuấn giảm tốc độ Anh dịu dọng rồi nói Thôi nào cô bé Đừng nổi đóa lên như thế Con gái giận dữ sẽ nổi mụn nhiều không tốt đâu Còn vết bỏng nữa Cô không muốn nó nhiễm trùng đấy chứ Tôi chỉ đùa chút xíu Để cô quên đau thôi mà Nghe Thái Tuấn nhắc như Thủy mới nhớ đến vết đau Quả là nhức và rát kinh khủng Dừng xe trước một phòng mạch tư Thái Tuấn đỡ như Thủy xuống, anh ân cần nói. Bác sĩ nhân là bạn thân của tôi, cô bé có thể yên tâm. Như Thủy nhớ nhát nhìn quanh. Trời ạ, nhỏ thanh trà biến đâu mất tiêu, lát nữa làm sao cô về chứ? Nhìn nét mặt Thủy, Thái Tuấn từ tốn. Tại bạn em chạy xe nhanh quá, anh theo không kịp. Chợp, anh đưa về luôn nhá. Hắn đổi cách sân hồ thật ngọt và tỉnh bơ. Dù tức, nhưng Thủy đành chịu nhỏ thanh trà đúng là đáng bị nhai nát nút trôi Bạn bè gì đâu Rửa xong vết thương cho Thủy Bác sĩ nhân dặn dò Cô bé nhớ uống hết số thuốc này nhá Chỉ ba ngày thôi Đừng vứt thuốc vào sặt rác đấy Nếu không sẽ nhức lắm đấy Khi nào vết phỏng bắt đầu ngứa Em mua nghệ bôi vào kẻo sau này có vết sẹo Mặc đầm hơi bị xấu chút chút đấy Như Thủy cúi đầu lý nhí nói Dạ cảm ơn bác sĩ Dù rất ghét uống thuốc Tôi cũng phải cố vậy Tôi sợ đau hơn sợ vết sẹo này Bác sĩ nhân kéo Thái Tuấn vào phòng riêng Anh tinh quái nói Khai mau thằng quỷ Ở đâu ra một em nai quá vậy Thái Tuấn lấp lửng rồi nói Trên trời rớt xuống xe tao đấy Mày kết rồi phải không Nhân nhún vai bảo Em ngây thơ và trong trắng quá Nếu chỉ là đùa vui như vạn mối tình khác Mày nên để em cho tao Cô bé nhìn mong manh dễ vỡ quá Tao sợ tính lăng nhăng của mày Thái Tuấn điệu đàng nói Mày cứ việc Tao cũng mới quen cô bé thôi Nhưng cô bé không dễ vỡ như mày nghĩ đâu Bây giờ tao về À quên nữa Hết bao nhiêu tao gửi tiền Nhân đẩy mạnh Tuấn khẽ gắt Tiền bạc gì thằng quỷ Mày không bịp tao đi chứ Tao chấp nhận làm cây si theo em Nói tên và nhà cô bé đi Thái Tuấn thật thà đáp Tao chưa biết Hả? Tao không xạo mày đâu Dù gặp cô bé vài lần rồi Lần nào cũng có sự cố Tên cô ấy, tao cũng mù tịt Thái Tuấn nhăn nhó phân bua Nhìn Tuấn, nhận biết nó không đùa Anh đi ra cửa trước Thái Tuấn Và bước đến chỗ như Thủy Giọng có vẻ đang làm nhiệm vụ bác sĩ Em, cho anh biết tên để anh ghi vào sổ nào Như Thủy chớp mắt nói Phải ghi vào sổ nữa sao bác sĩ Tôi có nằm điều trị đâu Bác sĩ cứ tính tiền thuốc tôi trả là được rồi Nhân chậm rãi nói Ghi sổ Để biết số lượng thuốc mỗi ngày bán ra Nguyên tắc thông thường thôi mà Như Thủy lưỡng lự rồi nói Như Thủy Học sinh 12A Trường Nguyễn Thị Minh Khai Nhân tùm tỉm nói Tên của bé dễ thương lắm Tên và người trong vắt như nhau vậy Sao Thủy không ghi nơi ở nhỉ Như Thủy lão lỉnh nói Nhà tôi có tới 3 lần sạc Tìm được cũng tốn vài lít xăng Nếu mà bác sĩ cần truy tìm bệnh nhân Tốt nhất cứ tới trường tôi là dễ hơn cả Thủy lại nói Xin bác sĩ cho tôi gửi tin Thái Tuấn thản nhiên Hôm nay bác sĩ nhân có niềm vui đặc biệt Nên khám và cho thuốc miễn phí trong 3 giờ Thủy là bệnh nhân may mắn đấy Như Thủy tròn mắt nói Phải vậy không bác sĩ? Chết tuyệt, cái miệng thẳng bạn chơi đánh nói cứ như thật. Chửi thầm Thái Tuấn, bác sĩ nhân vẫn cười tươi. Đúng đấy Thủy, hôm nào khỏi chân, tôi sẽ mời Thủy uống nước dừa, con gái thích uống loại nước này lắm. Thái Tuấn nghe nhân nói anh muốn cười phá lên. Trời ạ, nó có bình thường không trước một cô nhóc tỳ mà nói năng chẳng giống ai? Nghĩ thì vậy nhưng Tuấn lại nói. Phải đấy, bữa nào rảnh, tụi tôi ghé rủ Thủy đi uống nước nhá, tôi hứa không giành trả tiền đâu, vì thủy không muốn mắc nợ ai đúng không? hắn đúng là đáng sợ, mồm mép kinh khủng. Nhân dặn Tuấn, mày nhớ dặn thủy uống đủ thuốc mỗi ngày nhá. Như thủy ngẩn ngơ. Thái Tuấn, hình như cô đã nghe ai đó nhắc đến tên này, không phải chỉ một lần. vẩn vơ nghĩ, như thủy định nhón chân leo lên xe Thái Tuấn, sau khi đã lịch sự chào bác sĩ Nhân. Cô bỗng giật mình bởi cái giọng chua như siri của Thanh Trà. Như Thủy, nãy giờ tao ký mày đỏ con mắt, còn đau không? Như Thủy hét nhỏ. Con khỉ này, bỏ người ta chạy mất tiêu, còn bẻ mép. Tao không đau chân, đảm bảo mày còn khuya mới chạy được. Ghét. Thanh Trà tỉnh bơ nói. Tại đèn đỏ chứ bộ, tao vượt qua ngã tư quay lại đã không thấy chiếc xe và mày đâu rồi. Cảm ơn anh đã giúp bạn tôi nhé. Thái Tuấn cười cười nói Lỗi một phần do tôi mà Bây giờ cô bé đã quay lại Tôi xin trao trả bạn cho cô Chứ không tôi chẳng biết Phải làm sao đưa được Như Thủy về nhà Thanh Trà ngạc nhiên dối dít Nó đau nhiều vậy sao Trời ạ Tao thật có lỗi với mày quá Miệng nói Thanh Trà rơi khỏi xe thật nhanh Thái Tuấn lắc đầu Ý tôi muốn nói Như Thủy đang ghét tôi nhất thế gian này Cô ấy sẽ không chịu để tôi trở về đâu Còn vết thương vài ba ngày là ổn thôi Thanh trà thở phào Vậy mà làm tôi hết cả hồn Bây giờ chúng ta về nhà đi Thủy Quay sang Tuấn Thanh trà láu lỉnh nói Cảm ơn anh đã giúp đỡ bạn tôi nha Anh biết tên nó chưa Như Thủy dậm chân Còn lại lắm điều Có vẻ không Coi chừng tao đi xích lô về Mày sẽ không được ăn cơm sườn nữa đâu đấy Thanh trà cong môi Quân tử nhất ngôn Mày luôn giữ chữ tín, tao không tin mày kẹo kéo một bữa cơm với tao đâu. Thái Tuấn nổi hứng. Tôi đói bụng nãy giờ, nếu vậy hai cô bé cho tôi tháp tùng được không? Như thủy chối phắt. Thanh Trà muốn anh và nó nên đi chung một lần cho vui, tôi phải về, kẹo ở nhà nội tôi mong. Thanh Trà vô tình nói. Khỉ à, hồi nãy mày mới rủ tao đi ăn bún ốc hoặc là cơm sườn, sao bây giờ lại thay đổi chứ? Như Thủy tỉnh queo nói Tại tao quên nhà có khách Bà nội sẽ buồn Và lại ăn cơm hàng quán Ít tiền trong túi tao sợ Thái Tuấn rè giặt nói Tôi xin phép được mời cơm hai cô bé nhá Thanh trả vui vẻ đáp Vậy cũng được Lần này anh trả Lần sau thì tôi trả Như Thủy nó không thích mắc nợ ai Dù chỉ một ly cà phê đá Mày gọi điện về cho nội Nó lý do Tao nghĩ bà nội sẽ thông cảm thôi Như thủy lưỡng lự Tao Ai lại như thế nội vì ta mà vào đây mà Trời ạ Nội sẽ không trách mày đâu Vì bà hiểu mày cũng cần bạn bè chứ bộ Nếu mà mày ngại để tao gọi cho Thái Tuấn thấy Thanh Trà Đưa mắt tìm quầy điện thoại Anh mỉm cười rồi nói Tôi có máy di động em gọi luôn cho tiện nhé Thanh Trà nắc nởm Khi cầm máy Dùng máy xịn thế này chắc anh phải làm công việc gì đó Ngon lành lắm nhỉ. Còn không thì anh thuộc dạng công tử nhà giàu Chờ Thanh Trà gọi điện xong và nói Ok, được rồi đấy Bà nội không trách mày đâu Thái Tuấn vui vẻ nói Chúng ta đi thôi, chưa quá rồi Như Thủy bậm môi Thanh Trà, chở tao nhá Sao vậy? Anh Tuấn chở mày tốt hơn chứ Mày nói nhiều quá Tao đổi ý, đói bụng dáng chịu đấy Thái Tuấn nháy mắt với Thanh Trà Em chở Thủy đi Tại hồi nãy anh lái xe nhanh quá Thủy ghét anh rồi Thành trà nhún vai Trời ơi, mọi ngày có hứng Để cướp thời gian Mày vẫn chạy nhanh hơn cả tụi tao kia mà Này, đừng có nói với tao về mày ghét anh Tuấn Chứ không phải ghét cái kiểu chạy xe bạt mạng Đáng tội của anh ấy đi nhá. Như Thủy làm lơ Ngồi tót lên sau xe thành trà Rốt cuộc cả ba có với nhau Một bữa cơm thật vui vẻ Ở ngoại ô Khi rời bàn ăn Như Thủy no muốn bể bụng, mắt thì mờ không lên, chẳng phải tại bia bọn gì. Chỉ do, bằng giờ này mọi ngày, Thủy đã ngon lành, ngủ một giấc, thật say. Nhịn đói được chứ không được ngủ trưa, Thủy thật khó chịu. con người thật khó đoán trước được tính cách của mình. Thái Tuấn không hề biết, khi anh đang ngẩn ngơ, nhìn theo dáng Thủy chạy xe vào con hẻm nhỏ. Vân Phượng vô tình nhìn thấy anh qua kiếng của tiệm uốn tóc đối diện hẻm nhà thủy. Vì đang ngồi để thợ sửa tóc nên Vân Phượng đành nén giận vào lòng. Con nhóc đó là ai mà Thái Tuấn dám qua mặt mẹ để không ở nhà ăn cơm cùng cô? Hợp đồng sản xuất hàng vải mềm như nhung của Thái Tuấn là đây sao? Hai con nhóc chưa hết bụi phấn, chưa hết nét ngáo ộp học đường là ai? Trong hai con nhóc ấy, đứa sức nặng hất cô ra khỏi tim anh. Quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Đọc xong tập đầu tiên thì anh Sa cảm thấy đây là một câu chuyện khá là thú vị. Nhân vật nữ chính tuy vẫn còn là nữ sinh nhưng mà cô ấy có vẻ khá mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Không biết rằng ai sẽ là nhân vật nam chính trong câu chuyện này. Đó sẽ là Cường, chàng luật sư bào chữa cho bố của cô hay là Tuấn, anh chàng đã tông vào cô những hai lần. Và ở cuối tập này thì chúng ta cũng thấy được sự xuất hiện của một cô gái có tên là Vân Phượng, hứa hẹn rằng đây nhân vật này sẽ mang đến cho câu chuyện của chúng ta nhiều kịch tính hơn và vẫn như thường lệ sau khi lắng nghe xong, những khán thính giả của chợ tình có bất cứ những cảm xúc những suy nghĩ gì về tập đầu tiên này thì hãy chia sẻ điều đó cho anh Sa và chợ tình bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới và nếu như cảm thấy thích bộ truyện này và không muốn bỏ lỡ những tập tiếp theo thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, anh Sa xin kính chúc tất cả khán thính giả của chợ tình một đêm ngon giấc. ngon giấc. ngon giấc. ngon giấc. Nu. No